lâm bắc thần đành phải thở dài một hơi một cân huyền thạch cũng được rồi nhưng mà bây giờ lâm bắc thần thực sự rất tò mò về vị thổ vị ca này từ rất nhiều thông tin trước đó có thể thấy kim chi chủ quân là đại thần đứng đầu thần giới bất khả chiến bại tung hoành khắp bốn phương kết quả việc tu luyện của nàng ta vẫn phải dựa vào quả của thổ vị ca cái đùi to như vậy rốt cuộc phải làm sao mới có thể ôm được đây Kìm đen rất nhiều lần Lâm bác thần cuối cùng vẫn không kìm nén được nữa Ca, Ta có thể thêm quy chat của người được không Hắn hỏi Chấm hỏi Thổ phí ca gửi một chấm hỏi to đùng. Lâm bác thần nói À Chính là thiết lập kênh liên lạc liên tục Và ổn định với nhau Nếu lần sau liên lạc Thì có thể không cần thông qua cửa hàng Dù sao thì không phải Khi nào người cũng có mặt ở cửa hàng Đúng không Thổ vị ca im lặng một lúc Sau đó gửi một tin nhắn Không Lâm bác thần đứng hình Tại sao vẫn lạnh lùng như vậy nhỉ Tốt xấu gì thì ta cũng là khách hàng cũ Đã chiếu cố đến việc kinh doanh của ngươi. Thái độ có thể nào tốt hơn một chút không Nhưng Lâm bác thần vẫn không dám bày tỏ sự bất mãn Đối với cái đùi lạnh lùng Có thể còn to hơn cả kiếm trì chủ quân này Cúi đầu trước thế lực xấu xa Được thôi Ta sẽ đặt hàng sau khi đã gom đủ chi phí. Tới lúc đó, xin ngài giao hàng đúng hẹn. Lâm Bắc Thần nói. Được. Thổ Vĩ Ca vẫn là lời ít ý nhiều. Sau khi thương lượng xong giá cả, Lâm Bắc Thần bỏ hai thần quả trọng lâu vào trong giỏ hàng. Kế hoạch trong lòng hắn dần dần trở nên rõ ràng hơn. Hắn là một người rất ghét động não. Nhưng lúc này không thể không lắc lư đầu óc một chút. Trước tiên vẫn nên xác định tình huống của ngũ hải chi chủ bên này đã Lâm bắc thần thở dài một hơi Mở áp mạng dưới thần ái Đình đòn đình đòn đình, đình đòn Vô số tin nhắn riêng Trong áp hiện ra Ngươi lại còn câu kết với nhân tình tự đánh lén ta Hà hà Lâm bắc thần Trong cuộc đời dài răng rắc của ta Ngươi là người đầu tiên khơi dậy sự hứng thú của ta đến thế Hà hà hà Thật đáng tiếc Tiểu tình nhân kia của cười thực lực còn kém xa, cho dù con đánh lén cũng không thể có hiệu quả. ngược lại con vị ta tùy tiện một chiêu đã đánh cho thổ huyết mà chạy mất. Nếu không phải nàng ta chạy nhanh, con ta lại lười đuổi theo. Tiểu tình nhân kia của người bây giờ đã thành một cái xác khô rồi. Thật là thú vị, ta chưa từng gặp qua một món đồ chơi thú vị như người. Ta nóng lòng muốn nhìn thấy ngươi ở thần giới. Yên tâm ta sẽ không trả thủ ngươi cực lại càng cho ngươi nhiều cơ hội hơn, ha ha ha, màu lớn lên đi, đối chơi nhỏ của ta, đừng để ta đợi quá lâu, ta rất cô đơn, màu đến chơi với ta đi, ha ha ha, mấy chục tin nhắn liên tiếp, về cơ bản đều giống như một kẻ thần kinh đang làm bầm một mình, lâm bắc thần xem xong cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, vẫn may mang ngũ hải trì chủ này bị bệnh thần kinh, là một tên não tàn, suy nghĩ vấn đề. Và làm việc không theo lẽ thường Cũng không đổi cơn đôi đỉnh Mà ngay đập tức nghĩ cách trả thù mình Ngược lại càng ngày càng muốn giúp hắn Vì thằng thần giới E hem Lâm Bắc Thần đột nhiên đảy sinh Một cảm giác tán đồng mạnh mẽ Với ngũ hải chi chủ này Đây có thể coi là sự đồng cảm Giữa những bệnh nhân đảo tàn với nhau Và trong qua những tin nhắn này Lâm Bắc Thần cũng xác nhận được Một số chuyện Thứ nhất kiếm tuyết vô danh và kiêm trì chủ quân thực sự đã đi tìm ngũ hải chi thần gây sự. Hơn đức quả thực đã đánh nhau một trận. Thứ hai, ngũ hải chi chủ thực sự là hải thần. Thứ ba, cầu nữ thần kiếm tuyết vô danh này còn có cái gì mà đánh trận long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang, núi sụp đất nứt, hóa ra chỉ là đi đánh đén người ta. Hơn đức còn không thành công, bị người ta đánh đến thổ huyết mà bỏ chạy. Xem ra nhất định. Là nữ thần này tự mình làm chủ chạy đi làm việc Kiếm chỉ chủ quân vốn không hề ra tay Không đáng tin cậy công nữ thần này vẫn không thể tin tưởng như mọi khi Sau đó ngay khi Lâm bắc Thần chuẩn bị tắt điện thoại Đã nhìn thấy ngũ hải chi chủ Đã đăng một trạng thái trên áp mạng lưới trần ái Đó là một bức ảnh ở phía sau Vẫn là hình ảnh Lâm bắc Thần thoạt nhìn Đều cảm thấy tấm lưng ngọc ngà xinh đẹp như vậy Không đi ra khơi thì thật là đáng tiếc Mái tóc dài màu xanh lục tạo dài mấy chục mét Giống như một con rồng xanh quấn quanh dáng người uyển chuyển của nàng Không biết có phải là các nữ thần đều không thích mặc y phục hay không Cho nên ngũ hải chi chủ cũng toàn thân trần trụi Nhưng mái tóc dài màu xanh lục vừa vặn Che đi một số bộ phận quan trọng trên cơ thể Đồng thời cũng khiến cho bóng lưng lộ ra này Càng thêm mê hoặc và cam dỗ người ta Cách màn hình điện thoại, Lâm Bắc Thần cũng không khỏi đỏ mặt tia tai, miệng đắng lưỡi khổ. Khác với phong cách lồ lì, trong sáng và hồn nhiên của kiếm tuyết vô danh, Ngũ Hải Chi Chủ cho người ta cảm giác chính là một ngự tỷ trưởng thành đến cực điểm. Bệnh thần kinh cũng đến cực hạn. Hãy phong cách hoàn toàn khác nhau. Lâm Bắc Thần Kim đán rung động, muốn liếm màn hình, quan sát kỹ hơn. Trên vai trái của Ngũ Hải Chi Chủ, nhìn thêm một vết kiếm sâu đến tận xương, mặc dù vết thương đã không còn vết máu, nhưng trông vẫn rất rõ ràng. dưới bức ảnh trạng thái này còn có thêm một vài câu, ha ha ha, tiểu tình nhân của tiểu chó tiền tư đánh lén, ta cố ý chịu bột kiếm để lại vết sẹo này. đối với một nữ thần của thời đại mới mà nói, tay trái tu luyện, tay phải tín ngưỡng, vết sẹo chiến đấu mới là vị trưởng tốt nhất. không có ai đi cùng bạn suốt quãng đời này. Vì vậy bạn phải thích ứng với sự cô đơn Lâm bác thần lặng lặng xem xong mùi vị này có hơi quen thuộc Nữ quyền trong nữ thần à Có chút ngây thơ Lâm bác thần đột nhiên cảm thấy Nữ thần thần kinh này thật ra Cũng không quỳ quyệt như mình nghĩ Sự bài xích đối với hải thần chỉ lệnh trong lòng hắn Đã nhỏ hơn rất nhiều Sau sự một lúc Lâm bác thần từ bỏ ý định liên lạc Với ngũ hải trì chủ Trực tiếp tắt điện thoại Lúc này trời đã chạm vạng tối Thiên thiên và thiên thiên đã chuẩn bị xong bữa tối Lâm bắc thần đang đi Thì đột nhiên có người đến hỏi thăm Ồ, ăn mồ hy lão ca ca Hà hà, nào, nhanh ngồi đi Như thế ông chủ tiệm dã dược Ăn mộ hy bước vào Đôi mắt của lâm bắc thần sáng lên Lập tức vậy tay chào, rất nhiệt tình Đây thực sự đã nhắc đến Tào Tháo Tào Tháo điện tới ngay Hắn thực sự muốn đến tìm vị dược thường này Lâm thiêu gia Làm phiền người ăn cơm rồi Anh bộ hi cười ha ha nói Ban ngày ta thấy người quá bận rộn Cho nên không có tới quấy rầy. Có chút chuyện Ta muốn tỉnh cầu người một chút Trong lòng lâm bắc thần khẽ động Người là lục vị Thần hoàng hoan mà đến đây đúng không Hắn hỏi Anh bộ hi sững suốt một chút Lập tức giơ ngón cái lên mà nói Không hồ là Lâm Đại thiếu anh mình thần võ, mặt sáng như đuốc, trí tuyển như vực sâu, trước mắt đã nhìn ra, bái phục, bái phục. Lâm Bắc Thần cười cười. Không hồ là đã bán dược, nghệ thuật ăn đói, thật là điều luyện. Không cần lúc nào cũng tầng bốc ta đâu. Lâm Bắc Thần tiện thầy nhận lấy, nước rút miệng, do thiên thiên mang đến, vừa xúc ủng ục xong, à, tui một tiếng rồi nôn ra. Thợ ơ nói, đối với ta mà nói, Tầng bốc cũng phổ dụng, không tin cơ cứ tầng bốc một canh giờ nữa thử xem. Mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ trước khi đến, nhưng khi thực sự đối mặt với tiêu Điền này, An Bầu Hy vẫn có chút, không thể bắt kịp mạch suy nghĩ của hắn. Nói đi! Lâm Bắc Thần lại tiện tay cầm lấy chiếc khăn đóng mà Thiên Thiên đưa qua, vừa lau mặt một cách thoải mái, vừa nói Ngươi là muốn đối phương hay là quyền đại lý đây? Đôi mắt của An Bầu Hy sáng lên, Chuyện phối phương cũng có thể bàn bạc sao? Đương nhiên Lớp Bắc thân nằm dựa lên trên ghế tựa Thoải mái gác chân lên bàn Hai tiền nữ xinh đẹp Một người bóp chân, một người bóp vai Hắn nhào mắt Trực tiếp đưa ra một câu trả lời chắc chắn đó Thực ra phối phương rất đơn giản Sở dĩ lục vị thần hoàng hoàn Có tác dụng thần kỳ Là nhờ vào một vị chủ dược ở trong đó Chỉ có ta Mà có thể lấy ra được Phối phương cho người cũng được thôi Nhưng phải quỳ xuống ôm đùi ta. Lâm thiếu giả. Ngày cũng thật là quá đấy. Vậy thì vị thuốc chủ dược này... an Bộ Hy muốn thử giãi dụ một chút. Chủ dược ta có thể cho ngươi. Nhưng mà ngươi không thể trồng ra được. Lâm bắc thận cười khú khích mà nói. an Bộ Hy nghiến răng nghiến đợi nói. Ta muốn thử. Thân là chủ sở hữu của cơ sở kinh doanh thuốc gia truyền. Một đại thực vật sư như vậy. Một dược sư đắm chìm trong nhiều phương diện như trồng thuốc, bồi dưỡng, phối dược đã mười mấy năm. Điều khiến ăn mộ hì khó chịu nhất chính là bị người khác phủ nhận năng lực chuyên môn của mình. Được thôi, Lâm Bắc Thần nói. Như vậy đi, không ngại thì chúng ta cá cược một ván. Lâm Đại thiếu xin nói, đánh cuộc như thế nào? Ăn bộ hy trở nên phấn khích. Lâm Bắc Thần nói, bây giờ ta có thể đưa cho người công thức của lục vị thần Hoàng hoàn Hơn được quyền đại lý cũng để cho người độc quyền luôn. Hai ngày sau, ta sẽ đưa vị chủ dược kia cho người. Người thử mang đi trồng. Nếu như người có thể trồng ra được, vậy từ nay về sau, lợi nhuận của viên thuốc này, chúng ta sẽ chia nhau năm năm. Nếu như người không thể trồng ra được, vậy sau này đều phải nghe đời ta. Thuận đợi, người hai, ta tám, thế nào? Anh bộ Hy hơi cân nhắc lại nói, nếu như ta bồi dưỡng ra được chủ dược, lợi nhuận bốn sáu, tả sáu lầm thiếu bốn Nếu được không bồi dưỡng ra được Lợi nhuận một chín Ta một lầm thiếu chín Cái mạng này của hắn Đều là do lâm bắc thần cứu thoát Từ trong tay của hải tộc Hợp tác với người khác Hắn có thể dùng công phủ sư tử họa mà mặc cả Nhưng nếu làm như vậy với ân nhân cứu mạng của mình Thì có hời lấy oán báo ân Vương hộ tác dụng của lục vị thần Hoàng hoàn Quả thực rất kinh người Cũng có tác dụng trị liệu tuyệt vời Đối với cường giả võ đạo cấp tông sư Đương nhiên điều quan trọng nhất Là tác dụng bổ sung huyền khí của nó. Huyền khí của cường giả võ đạo Cho dù có là tông sư võ đạo Khi huyền khí đầy đủ Chiến lực mạnh mẽ không ai địch nổi Đối mặt với đội quân bình sĩ bình thường Dường như chính là nghiền ép Nhưng một khi huyền khí cạn kiệt Thì cũng chỉ là một người bình thường Có thực lực mạnh hơn một chút mà thôi Chiến kỹ mạng tính sát thường quy mô lớn Cũng không thể nào thi triển ra được Đội quân được trang bị thông thường Đều có thể dùng chiến thuật biển người Để tiêu hao hết huyền khí Của tổng sư võ đạo đến chết Nếu như những đội quân kia Được trang bị tốt và chiến thuật phong phú Thì càng không cần phải nói đến Nhưng một viên lục vị thần hoàng hoàn Đã có thể khôi phục huyền khí Của một cường giả cấp tổng sư võ đạo Ngay lập tức Điều này tương đương với việc Có cái mạng thứ hai Có thể tưởng tượng được rằng Loại đan dược này Một khi quảng bá ra ngoài Thì sẽ bán chạy đến mức nào chứ Những thông tin này Đều là thông tin mà anh Mậu Hy Đang nghe được khi 12 tổng sư võ đạo Nói chuyện với nhau Đã vô tình mà biết được Sau khi biết chuyện Hắn vội vắng đi tìm Lâm Bác Thần Hắn ý thức được rằng Lục Vị Thần Hoàng Hoàng Là một nguồn tài nguyên mang tính chiến lược còn mạnh hơn cả hùng hổ đan của mình. Chính là một ngọn núi vàng. Không những có thể có được của cải, mà còn có thể đạt được quyền thế và địa vị. Bốn, sáu, một, chín. Lâm bắc thẳng có chút tình ngạc, vẫn không chút do dự, mà đồng ý. Được. Chuyện lợi dụng không có lý nào lại từ chối. Hắn ngồi ở trên ghế đá, tận hưởng cảm giác. Thoải mái, được tiến tiến và thiền thiền một trái một phải xò bóp. Giang vẻ thoải mái tận hưởng nói Đúng rồi, còn có một chuyện Ta muốn hỏi người Mục đích đến đầy ngày hôm nay Của An Bộ Hy Đã hoàn thành vượt mức kế hoạch Trong lòng phấn khích vô cùng Vui mừng ra mặt nói Lâm đại thiếu ngài nói đi Tại hán nhất Tịnh biết gì nói đấy Có loại thảo dược hay là đan dược gì Có thể khiến cho người ăn xong lâu đói, có sức lực Cũng sẽ không gây tổn thương cho cơ thể hay không Lâm bác thần miêu tả cái này anh bộ hy cúi đầu suy nghĩ một chút hai mắt sáng lên nói ta nhớ ra rồi quả thật là có Ồ, lâm bắc thần lập tức bật dậy nói nói mau anh bộ hy nói trong an thị bách thảo kinh gia truyền của nhà ta có viết rằng một viên thuốc vô danh được bào chế từ năm loại thảo dược sau khi làm thành thì có sắc trạch vinh nhuận giống như là long nhãn ăn có thể đo no bụng Một viên có thể khiến cho nam tử trưởng thành no bụng một ngày một đêm khi được không suy giảm. Ô, lâm bác thần nghe vậy thì vui mừng khôn xiết. Thực sự có loại thuốc như vậy sao? Chỉ là... ăn Mổ Hy nói tiếp. Chỉ là một vị chủ sự trong đó. Hiện nay đã gần như tuyệt chủng rồi, rất khó hái được. Có tiền cũng không mua được. Hồi nữa, chức năng của viên thuốc này quá bình thường. Giá cả của một viên còn đắt hơn cả một bữa ăn thịnh soạn. Vì vậy sớm đã không ai tù luyện nữa Lâm Bắc Thần nói Vậy người có thể tuyển chế thành công không? An Mộ Hy kiêu ngạo nói Ta đang nghiên cứu rất kỹ An Thị Mách Thảo Kinh Để về 500 năm trước Các dài 1.000 năm giây sau Đều sẽ không có dược sư nào ưu tú hơn ta Nếu không phải ta có xuất thân không tốt Thì sớm đã danh chấn đồng đạo chân châu rồi Loại thuốc này đương nhiên là không thành vấn đề Lâm bắc thần lập tức đứng dậy Bang bang bang vỗ tay tán thưởng Tốt tốt tốt Lâm bắc thần nói Ta chính là thích cái cách nổ không đóng thuế Thối không cần mặt này của người Được lắm Hắn cho rằng Mình đã rất tự luyến lắm rồi Không ngờ rằng cái tên An Bộ Hi này Bề ngoài thì tâm thương Nhưng bên trong mạnh mẽ Đuổi sát phù dung tỷ tỷ và phượng tỷ Người như vậy có thể làm bằng hữu Ta rất ngưỡng mộ ngươi Lâm Bắc Thần nói Vậy vị chủ dược đó trông như thế nào Người mô tả cho ta nghe xem Anh Mậu Hy không biết tại sao Lâm Bắc Thần lại quan tâm tới viên thuốc này như vậy Thế là hắn thành thật nói Vì chủ dược đó tên là Tích Lộ Thảo Tích Lộ Thảo Lâm Bắc Thần vừa nghe xong vẻ mặt trở nên kỳ lạ Hắn dùng trình chiếu 4D của điện thoại Chiếu trong một cây tiểu thiền tình Tích Lộ Thảo nói Có phải cái này không Ăn bộ hình lập tức há hốc mồm trong mắt suy chút nữa Mắn ra gọi hốc mắt Là không, không phải, đây là Hắn có chút nói năng lộn xộn. Lầm bác thần không hiểu gì Rốt cuộc có phải không Đây là thần giới thảo trong truyền thuyết Là tích lộ thảo Chỉ có ở thần giới Đã từng được lưu truyền ở đông đảo chân Châu Nhưng không dễ trồng, đối dưỡng càng khó hơn đã tuyệt trùng từ lâu Nếu nhìn là loại tích lộ thảo Ở cấp độ này thì một miếng đã có thể luyện chế hàng nghìn viên thuốc vô danh. người chắc chứ, đại thiếu gia à, người có thể xúc phạm nhân cách và thể chất của ta, nhưng không thể xúc phạm ánh mắt truyền môn của ta, chắc chắn một nghìn phần trăm. vậy thì dễ rồi, lâm bắc thần nói. chuyện của lục vị thần hoàng hoàn trực tiền cứ gác sang một bên. người tranh thủ thời gian, lập tức đi thu thập các loại thảo dược để phối chế viên thuốc vô danh này càng nhiều càng tốt. Anh Bộ Hy gật đầu nói, được, ta đi làm ngay. Anh Bộ Hy bước ra khỏi cửa. Lâm Bắc Thần tình cờ cũng đã tận hưởng xong sự hầu hạ của hai tỷ nữ xinh đẹp, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái lắm. Hắn gần đầu lên nhìn thấy con hàn băng lang mẹ đang buồn chán ngán ngẩm nằm trong một góc viện. Người sau ánh mắt xa xôi giống như một con chim hoàng yến được nuôi dưỡng trong lòng, nhìn ra thế giới bên ngoài với ánh mắt mang theo chút khảo khát. Như thể cảm nhận được ánh mắt của Lâm Bắc Thần Mậu Đăng quay đầu lại liếc nhìn hắn Đôi mắt xa xôi của nó dường như đang nói Thả ta đi đi Lâm Bắc Thần xoa xoa mi tâm Thế giới bên ngoài đã thay đổi rồi Hắn cũng không quan tâm Mậu Đăng có thể hiểu được hay không Mà nói Hai tộc chiếm cứ đất liền Gia viên nằm dược của người đều đã hoàn toàn thay đổi Nếu ra ngoài bây giờ người có thể sẽ chết Mẫu làng và Lâm Bắc Thần nhìn nhau, sau đó nó từ từ cúi đầu, nằm ở trên chỉ trước, không nhìn hắn nữa. Còn Lâm Bắc Thần rõ ràng đã nắm bắt được một chút dấu vết của sự khinh bỉ và coi thường trong ánh mắt của mẫu làng. Sau khi mẫu làng sinh con xong, nó không thèm đoái hoài gì đến ba đứa con của mình. Có lẽ là do từ trước đến nay ăn uống quá đầy đủ, cho nên rằng người của nó càng ngày càng khỏe đẹp, cần đối, giả đồng dáng rực rỡ dưới ánh nắng và ánh trăng đều có thể phản chiếu hào quang nhàn nhạt tạo cho người ta một loại cảm giác nếu như đó là người thì chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân xinh đẹp duyên dáng lâm bắc thản lắc đầu Đều như người thực sự muốn đi hắn nhìn bầu trời bên ngoài nói đợi rời khỏi khu vực thống trị của hải tộc ta sẽ thả ngươi đi hàn băng lang vẫn nằm uể oải ánh mắt nhìn ra ngoài cửa chỉ có độ tai giật giật dừng chưa đang đáp lại lâm bắc thần lâm bắc thần không biết tại sao tâm trạng của hắn đột nhiên trở nên rất tốt hắn tiện tay ném một miếng thịt cá khô qua nói cho người món ngon này hắn băng bỗng lang không nhìn hắn dùng chân bắt lấy miếng thịt cho vào miệng rồi nuốt xuống lúc này thiên thiến và thiên thiên bế tiểu nhị và tiểu tam ra lâm bắc thần đã cho hai con sói nhỏ này ăn mấy miếng cá khô sau đó ném chúng đến trước mặt Hàn băng Lang nói là mẹ của các ngươi sao đâu tình cảm một chút đi hai con sói xanh nhỏ to mò nhìn Hàn băng mẫu Lang có khí tức quen thuộc như vậy nhưng năng lượng của sinh vật này cũng quá yếu ớt hơi do dự một chút hai con sói nhỏ màu xanh đều chạy về phía lâm bắc thần lâm bắc thần nói nếu không nghe lời ta đang gãy chân sói của các ngươi két hai con sói xanh nhỏ Đều phanh xe ngay lập tức. Bởi vì dừng tại quát đột ngột, mà lăn lộn mấy vòng trên mặt đất. Sau đó bò dậy, lập tức lao ngay về phía hàn băng mẫu lăng. Làm bác thần bìm cười. Vẫn là trẻ con nghe lời và ngoan ngoãn nhất. Hàn dẫn Thiến Thiến và thiên thiên bước ra khỏi trúc viện. Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh youtube Tuấn Anh Studio. Bây giờ trời đã là trạng vạn tối. Nhưng trên sân luyện võ của học viện sơ cấp số 3, vẫn người đông nghìn nghìn có rất nhiều người dân và thiếu niên đều đang tu luyện ở đây thậm chí vào cả ban đêm cũng là một cảnh tượng khí thế ngất trời như thế cuộc xâm lược của hải tộc đã khiến nhân tộc của vân mộng thành bị tổn thất nặng nề cũng khiến người dân vân mộng thành đoàn kết một cách chưa từng có sau khi trải qua cuộc đặc tuyển của đế quốc tuyển chọn bằng cách cắt cỏ sớm cũng như những người chết vì bị thương trong chiến loạn trước đó Trong vân mộng thành bây giờ chỉ còn lại tổng cộng 900 người trong độ tuổi thiếu niên. Mặc dù đều không phải là thiên tài, nhưng lại rất nỗ lực. Sự giáo dục của học viện đế quốc trong những năm qua đã đóng một vai trò rất quan trọng trong việc hình thành tố chất tổng thể của các học viện. Các thiếu niên đến từ các đại học viện khác nhau đã cùng nhau tập hợp trên sần tập võ của học viện số 3, tu luyện càng ngày lẫn đêm. Một thiếu niên đều hy vọng nâng cao tu vi của mình càng nhanh càng tốt Cho dù chỉ là mạnh hơn trước một chút ít Cũng có thể bảo vệ người nhà, bảo vệ đồng bào của mình Dưới sự thúc đẩy của động lực như vậy Thực lực của các thiếu niên đã giả thẳng rất nhanh Cho dù bọn họ đều không phải là thiên tài Cho dù bọn họ không được các học viện cấp trung và lớn chọn chúng Chỉ được đánh giá là người tầm thường Bọn họ cũng đã từng vì không được các giáo viên của đoàn đặc tuyển công nhận không được chọn mà thất vọng, đã từng khóc lóc từng đau lòng, từng chật vật, từng mê mang Nhưng mà bây giờ bọn họ đang luyện tập mà không có chút tạp niệm Chỉ cần không luyện, chết người thì sẽ luyện cho đến chết Phan Nguy Mẫn và Lưu Khải Hải đang chỉ dẫn bọn họ tu luyện Các tài nguyên tu luyện có thể cung cấp cho Thành cũng đều tận dụng cung cấp Ví dụ như một bộ phận nhỏ huyền thạch được vận chuyển từ tiểu tây sơn. những huyền thạch này đều được các thị dân trong thành gom tiền mà mua. trong thời đại bây giờ, tiền vàng đã không còn tác dụng lớn ở phân mộng thành. kim loại tròn vầ vàng nhạt lạnh lẽo còn không có giá trị bằng một cái màn thầu hấp. nhưng đối với lâm bắc thành mà nói lại có ý nghĩa rất lớn, bởi vì có thể mua sắm trực tuyến. chuyện này trước giờ đều do đồ chó vương trùng xử lý, nhưng chuyện chịu mắng gánh nổi tương niên đã để lão phương làm lầm thiếu lầm học trưởng học trưởng nhìn thấy lâm bắc thần rất nhiều thiếu niên đều hò reo từng ánh mắt tôn kính và sùng bái đều tập trung vào người lâm bắc thần với tiền đây đã rất nhiều học viên thiên tài đều đã rời khỏi vân mộng thành trong quá khứ sự kiên trì ở lại đây của lâm bắc thần đã trở nên vô cùng đáng quý lâm bắc thần mang lại cho các thiếu niên một cảm giác an toàn rằng Mình hoàn toàn không bị bỏ rơi Nhìn những thiếu niên với ánh mắt nóng bỏng xung quanh Lâm Bắc Thần ngược lại cảm thấy Có chút không thích ứng cho lắm Hắn dừng lại một chút nói Ta có một tin tức muốn nói với mọi người Đáp lại ánh mắt của các thiếu niên Tâm trạng của hắn đột nhiên có chút kích động Ta muốn đưa mọi người rời khỏi đây Rời khỏi mảnh đất đã bị phá hủy này Đến một nơi không có hải tộc Các người có muốn cùng ta rời khỏi đây không? Một khoảng lặng ngắt ngắn ngủi Đồng ý Chúng ta nguyện ý đi theo bên cạnh lâm học trưởng Thả chết trên đường đi Chứ không làm hải nô Các theo niên phản ứng lại Ánh mắt nhìn lâm bác thần càng cháy bỏng hơn Ngược lại là phản quỳ bẫn Và những giao viên khác ở bên cạnh Biểu cảm trên gương mặt không ngừng thay đổi Nếu như có thể rời đi Quay trở lại khu vực do đế quốc kiểm soát Đương nhiên là một chuyện tốt Nhưng đó không phải là một kế hoạch chi tiết xác thực Mọi người cùng nhau lén lén lút lút Rồi đi sao Trắng trợn nói ra như vậy Không sợ bị hải tộc ngăn cản sao Lâm Bắc thần nhìn từng gương mặt Khi huyết hưng hực này mà nói Được Mọi người quay về tìm phụ mẫu của mình Nói với bọn họ Cùng nhau tổ chức tất cả mọi người lại Chuẩn bị sẵn sàng Ba ngày sau chúng ta cùng nhau rời đi Trong đám đồng vang lên tiếng reo họ Nếu lời như vậy từ trong miệng Của người khác thốt ra Thì sẽ bị chất vấn Nhưng người này lại là Lâm Bắc Thần Ngay cả đám người Phan Quy Mẫn Cũng không có dị nghị gì Đi đi Đi chuẩn bị cho cuộc hành trình sắp tới của chúng ta Ánh mắt của Lâm Bắc Thần Cũng dần dần trở nên kiên định Đám đồng theo họ Rồi rời đi Phan Huy Mẫn và các giáo viên Từ các học viện sở cấp lớn Lúc này mới mang theo vẻ mặt cười khổ vây quanh Màn học Lâm Cho năm chắc được mấy phần Lưu khai hài lại hỏi Lâm Bắc Thần nói Dọc sức đánh cực một trận Nếu như ở lại đây thì chưa có thể chờ chết Dừng lại một lúc Hắn lại bổ sung thêm Đây là ý chỉ của kiếm trì chủ quân miện hạ đấy Câu nói này nói ra Chụt do dự cuối cùng Trong lòng của tất cả mọi người Đều biến mất Các vị giáo viên Xin hãy nhanh chóng phát động Và tổ chức các thị dân trong thành Càng sớm càng tốt Chuẩn bị lên đường lâm bắc thần nói ta sẽ đích thần đi nói chuyện với hải tộc mọi người đều lần lượt đi chuẩn bị con đường di chuyển tuy rằng vô cùng khó khăn và nguy hiểm có thể là con đường tràn đầy máu và nước mắt nhưng một khi đã đưa ra quyết định thì không cần phải vướng bận về hậu quả chuẩn bị xe lâm bắc thần nói ta sẽ đi đến tiểu tây sơn những bình dị trong núi kia còn có mỏ khoáng đều phải giải quyết toàn bộ Cùng công đã chuẩn bị xong xe ngựa, chờ ba người đắp bóc thần phi nhanh một mạch đến tiểu Tây Sơn. Vừa xuống xe, con chưa nhìn thấy ngột phượng cốc, tiểu phòng thư đã vội vàng chạy tới. Người có biết mình đang làm cái gì không? Vị đặc sứ đại nhân này vô cùng tức giận nói. Tại sao lại vận động thị dần rời đi? Người đây là đang phạm tội bán đứng lợi ích của đế quốc. Người... tiểu phòng thư vì tức giận, giận đến không thể nào khống chế được cảm xúc. Vì danh của Lâm Bắc Thần ở Vân Mộng Thành hiện tại lớn đến mức nào chứ? Một tiếng kêu gọi, tất cả mọi người đều chuẩn bị lên đường. Điều này khiến cho kế hoạch tiếp theo đầy của Tiêu Phong Thư làm sao mà hoàn thành được chứ? Ông ta muốn vận động tất cả người của Vân Mộng Thành, triển khai cuộc đấu tranh ngọc nát đá tan, muốn dùng máu tươi và xương cốt của hơn vạn người để lập nền chiến công cho ông ta. Kết quả là Lâm Bắc Thần vừa mở miệng, Tất cả mọi người đều đi theo hắn. Trừ một số ít người của sứ đoàn. ông ta còn có thể khống chế được. Nhưng người khác bao gồm cả tổ chức phản kháng của Vân Mộng Thành đều đã bắt đầu không phối hợp với ông ta cho lắm. Điều này khiến cho ông ta mất đi tự tin. Kế hoạch tiếp theo sẽ gặp khó khăn nghiêm trọng. Đây cũng là lý do tại sao ông ta lại tức giận, hồn hển đến tìm Lâm Bắc Thần như vậy. Người đây là Phản Quốc. Đây là giết chết tất cả mọi người Tiểu vòng thư gạo thét nói Để thoát thân Người đã sử dụng bao nhiêu người như vậy cùng đi chết với người Là muốn dùng máu tươi và xương cốt của bọn họ Để mở đường thoát thân cho người Người quả thực là điên rồi Ông nói xong chưa Lâm mắc thần với vẻ mặt bình tĩnh nói Nói xong rồi thì cút đi Đây là cơ hội cuối cùng Ta không tính toán với người Lần sau trước tiên hãy cần Cái độc chó ra của người một chút Xem nó có cứng hơn từ điện thần kiếm của ta hay không. Rồi hẳn đến nói chuyện kiểu này với ta. tiêu phong thư tức giận nói. Ta đã nhìn người rất lâu rồi. Chắc của ngươi đã là tội nhân của đế quốc. Ngươi không muốn chuộc tội. Ngược lại còn làm điều ngang ngược. Cản trở phá hoại kế hoạch của đế quốc. Ngươi... Bây giờ ta lấy thần phận đặc sứ ra lệnh cho ngươi. Lập tức rút lại lời nói trước đó ngay. Nếu không... Bang! Một bàn tay giòn giã vàng liệt. Bóng răng của tiêu vòng thư bay ngược ra ngoài. Một nửa khuôn mặt gần như bị co rúm lại. lâm bác thần không nói thêm câu nào. Quay người đi về phía mỏ khoáng. Hắn quá lười để nói chuyện thêm với ông ta. Nếu không phải để mặt tiêu vòng thư, tốt xấu gì cũng có dũng khí đi sâu vào lòng địch Bất đoạn là ý tưởng như thế nào, dù sao cũng là vì cống hiến cho đế quốc, thì một bàn tai vừa rồi là đã triệt để đánh vỡ cái đầu chó của ông ta rồi. Bùm, bùm, bùm. Tiểu phòng thử đập gãy mấy cái cây. Thân hình từ từ ngã xuống đất. Móc tươi từ trong bụi miệng trào ra. Đôi mắt của ông ta tràn đầy oán hận. Người sẽ hối hận. Không lòng đỡ thôi. Người sẽ phải quỳ gối trước mặt ta. Cầu xin ta. <cười> Người cứ chờ đi, tiểu tạp trũng. Tiểu phòng thử nghiến răng nghiến lợi, lầm bẩm một mình. Ông ta quay người rời đi. Trong thời gian một đêm, Lâm Bắc Thần đã lợi dụng sức mạnh của thuộc tính thổ để khai quật toàn bộ mỏ huyền thạch còn lại. Sau khi phải trả cái giá khoảng 1.000 cân huyền thạch, hắn đã nâng cấp dung lượng bài đủ nét đích của mình, đủ để tải toàn bộ mỏ khoáng huyền thạch giống như một ngọn núi nhỏ vào bên trong. Đêm đó, Lâm Bắc Thần đã nhận được các loại thảo dược khác do Kim tuyết vô danh cấp tốc gửi tới. Lâm Bắc Thần ra lệnh cho cung công Gọi An Mộ Hì tới gấp Lâm Đại Thiếu lại thật sự có loại cỏ Của thần giới này sao An mẫu Hì nhìn thấy Tiểu Thiền Tình Tích Độ Thảo Thì giống như một chàng thiếu niên Đang ở trong vòng tay của người yêu Giọng nói run lên Ánh mắt phát sáng vì phấn khích Sau đó theo yêu cầu của Lâm Bắc Thần Nhanh chóng phối chế viện thuốc vô danh Theo già Binh sĩ của tần tần Quân Đều đã được trang bị vũ trang đầy đủ Và chuẩn bị sẵn sàng Cùng công đến báo cáo Lúc đầu còn có hàng ngàn binh sĩ tình nhuệ Của Tân Tân Lĩnh Bị giữ lại đây để đào mỏ Những binh sĩ này Thực sự là trong cái rủi có cái may Bởi vì một thời gian dài Ở trong một nơi tràn đầy linh khí như mỏ huyền thạch Tham gia đào mỏ trèn luyện thể chất cường độ cao Sức mạnh thể chất đã được nâng cao gấp mấy lần tu vì huyền khí cũng được tăng lên sức mạnh tổng hợp nâng cao mức độ lớn so với mấy tháng trước. Khi bọn họ khoác lên mình, bộ giáp trụ đã bị lột bỏ ngày hôm đó. Khi thế trực rỡ hẳn lên, trở thành một đội quân hùng mạnh được tái sinh. Tham kiến thiếu giả. Sĩ quan đứng đầu nhìn thấy Lâm Bắc Thần đến đây thì lập tức thét lớn. Các bệnh sĩ cũng đồng thời hét lên yết kiến. Cùng với sự sụp đổ của gia tộc Niếp Thị Tần Tần Lĩnh, Đội quân tư nhân nằm xưa của bọn họ Cũng đã bắt đi đối tượng dốc sức Hơn nữa bọn họ đều biết Tất cả những gì đã xảy ra Ở thế giới bên ngoài Vì vậy việc Lâm Bắc Thần thu giữ bọn họ Ngược lại còn khiến bọn họ cảm kích trong lòng Giữa sự liên hợp tẩy não của Vương Trung Ngộ Phượng Cốc và Quang Tương Đội quân mới này sớm đã tuyên truyền Trung Thành cùng Lâm Bắc Thần Còn sĩ quan đứng đầu là anh chàng Bởi vì một câu nói muốn sốc sức nhiều hơn cho thiếu gia mà bị cưỡng chế thực hiện công việc đảo bỏ, gấp đôi. Sau vài tháng tô luyện thực lực của anh chàng tên là Trăng Bất Chu này đã tăng vọt, đã đạt đến cấp bậc Đại Tổng Sư, lại vì kiên định ủng hộ Lâm Bắc Thần mà được vương Trung cất nhắc làm chủ tướng của đội quân. Lâm Bắc Thần gật đầu hài lòng nói với Ngộ Phượng Cốc cứ theo kế hoạch mà làm. Ngộ Phượng Cốc phấn khích nói Vâng, Lâm Bác Thần lại vụ vai quan sĩ đứng đầu Trang bất Chu mà nói Làm rất tốt Trang bất Chu lập tức vui mừng khôn xiết Hành quân lễ bày tỏ Đông Trung Thành nói Chỉ cần có thể dốc sức nhiều hơn cho công tử Ta chết cũng không hối hận Ồ Lâm Bác Thần nhìn hắn cười khúc khích nói Thật sao Trang Bác Chu giật mình trong lòng Nghiến răng nghiến đợi nói Ngàn thật, vạn thật Lâm Bác Thần bìm cười nói Ta sẽ chọc người cơ hội Quân đội bắt đầu hành động đâu vào đấy Chuyển giới tất cả mọi thứ vào trong mỏ Không để lại bất cứ thứ gì Có giá trị cho hải tộc Trước bình minh An mộ hy đã hoàn hồ chạy tới Tìm lâm bắc thần Đại thiêu giả thành công rồi Thành công rồi Ông chủ giã dược qua tay bố chân Cầm một viên thuốc màu rúa mì trong tay nói Viên thuốc vô danh Đã được vô chế thành công rồi ha ha ha hiệu quả gấp đôi so với trước đây, ta đã đếm thử qua. Nhanh như vậy à? Lâm Bắc Thần vui mừng khôn giết. ăn Bộ Hy nói, tiểu thiền tinh tích lộ thảo, giò so thiêu giả cung cấp, thực sự quá thân kỳ. Có nó ở đây, tỷ lệ thành công gần như là 100%. Ta chỉ điều chỉnh năng lượng trong tễ thuốc mà thôi. Lâm Bắc Thần nhận lấy viên thuốc, nuốt vào trong miệng. Đột nhiên một luồng nhiệt lượng nhàn nhạt trào dâng giữa các phụ tạng Cảm giác no bụng lập tức chuyển đến Sức mạnh toàn thân dưỡng thư cũng dồi dào hơn một chút Mặc dù không cung cấp năng lượng huyền khí cũng không có bất kỳ tác dụng nào khác Nhưng vẹn vẹn chỉ dựa vào hai tác dụng là no bụng và duy trì khí lực này đã khiến lầm bác thần vô cùng hài lòng Người và học trò của người cùng nhau sản xuất được bao nhiêu phiền thuốc trong ba ngày Lâm Bắc Thần không khỏi mong chờ hỏi. An Bộ Hì suy nghĩ tính toán một chút rồi nói: Có thể sản xuất được một ngàn viên. Lâm Bắc Thần lắc đầu nói: Không đủ. Nếu chỉ phối hợp với quân đội của Trang Chu thì làm sao? An Bộ Hì nói: bọn họ không biết phối thuốc nhưng có thể hoàn thành một số công việc chế dược đơn giản. Dù sao thì cũng có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nếu như đủ, Tiểu Thiên Tinh tích lộ thảo thì có thể tăng ra sản xuất lên 3.000 viên. Tổng cộng có 4.000 viên sao? Lâm Bắc Thần cao mày, vẫn chưa đủ. An Mộ Hy nói, trước đó ở trong thành, đang nghe thấy lời tuyên bố rời đi của Đại Thiếu Gia. Dám hỏi Đại Thiếu Gia, việc tốt này có phải là để cho các thượng dân trong thành đỡ đói trên đường trốn thoát phải không? Lâm Bắc Thần gật đầu, chính xác. Trong lòng An Mộ Hy không khỏi trào dâng sự kính trọng, và ngưỡng bộ to lớn. Sau khi chiến thiên hậu bị tịch thu tài sản, thiên lên trước mặt gần như hoàn toàn quá trình trưởng thành ngay chập tức. Từ nạo tàn ăn chơi trác táng, biên hoan nhanh chóng, trở thành một nam nhân hiếm thấy, mang trong lòng lê dân, trên vài cánh phác đạo nghĩa, định thiên lập địa. Đem thần vật như tiểu thiền tình tích lộ thảo để phối chế ra viên thuốc vô danh, mang ý nghĩa khổng lớn lắm, chắc chắn là phung phí của trời, Nhưng dụng tâm của hắn tuyệt đối là cảm động trời đất. So với thiếu tiền này, anh bộ hít đột nhiên cảm thấy mình tầm thường giống như một hạt bụi trong sa mạc. Hắn hít một hơi thật sâu mà nói Đại thiếu giả, viên thuốc này còn chưa có tên. Chi bằng người đặt tên cho nó đi. Lâm Bắc Thần, ánh mắt sáng đệt, nhớ lại một đoạn trên internet ở kiếp trước nói Ừ, nó sản xuất ở đế quốc Bắc Hải. Chỉ bằng gọi nó là Bác Hải Dược Hoàn đi. An Mộ Hy ngẩn ra, Bắc Hải sắp kết thúc ư. Đây là theo nghĩa đồng âm. Đây có phải là đăng quyền chùa đế quốc sắp sụp đổ không? Lầm thiếu ra, ta không có ý mạo phạm, nhưng đổi cái tên khác có phải tốt hơn không? ăn Mộ Hy do dự, rồi dám nói. Mặc dù loại thuốc này không có tiềm lực to lớn như lục vị thần Hoàng Hoàn, Nhưng rất cần thiết trong cuộc hành trình tiếp theo đây Dùng để cho hàng vạn thị dân của Vân Bông Thành ăn Nếu như mọi người bàn luận Một người bột câu Bạc Hải sắp kết thúc Nghe cũng quá là không may mắn rồi Lâm Bắc Thần nói Ờ không hay sao <cười> Nghe quả thực là không may mắn Vậy thì gọi là Đại Thành Dược hoàn đi Đại Thành Dược hoàn Anh mộ Hy gật đầu nói Cái tên này cũng không tồi Cuộc tranh cãi về tiền thuốc rất nhanh chóng trôi qua. Toàn bộ khu vực khai thác của Điều Tây Sơn cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Ngay sau đó lại có một vấn đề khó khăn đặt ra trước mặt Lâm Bắc Thần. Bốn vị thảo dược thông thường khác trong điều chế Đại Thanh Dược Hoàn không đủ để bắt đầu. May mắn thay những thảo dược này đều là thảo dược thông thường. Mỗi năm chín lần, sau đó Lâm Bắc Thần tìm được một ít hạt giống trồng vào trong đất Sau đó trực tiếp lợi dụng năng lực Làm cho chín mùi của thuộc tính mộc Trong vòng 2 canh giờ Hắn đã làm chín Một lượng lớn thảo dược Vốn dĩ lầm bác thần muốn sử dụng Năng lực làm chín Để vận dụng vào một số loại thảo dược quý hiếm hơn Thậm chí còn muốn lấy một số hạt giống thần thảo Từ kiếm tuyết vô danh Hoặc là thổ vị ca ca Cố gắng làm chín chúng trong thế giới hiện thực Chỉ có điều trước giờ Đều quá bận Không có thời gian hành động Không ngờ rằng lần đầu tiên thực hành Lại dùng trên loại cỏ hoang thông thường này Nhưng mà cũng tốt Luyện thêm vài lần nữa Đợi cho đến khi quen tay Thì sau này tỷ lệ thúc chín Thần thảo thành công sẽ càng cao hơn Lâm bác thần điều đần sáng tạo ra kỳ tích Khiến cho An Bộ Hy Một thương nhân dã dược Luôn tự cao tự đại về trình độ truyền môn của mình nhất Hoàn toàn bị thuyết phục Trong khi hắn đang tranh thủ từng phút từng giây Để điều chế đại thanh dược hoàn Cũng bắt đầu suy nghĩ về một vấn đề Một dược sư như mình Nếu vẫn sống như trước đây Không hiển sơn không đậu thủy Có thể sẽ sống một cuộc sống tương đối giàu sang hơn Nhưng đó không phải là điều mà mình theo đuổi Hắn đã thấy rằng Sẽ đem an thị bách thảo kinh phát dương quang đại Nhưng đồng thời trong lòng hắn cũng rất rõ Một khi các đàn dược và dược thuật trong an thị Bách Thảo Kinh được tiết lộ ra ngoài, nó chắc chắn sẽ khơi dậy sự thèm muốn của vô số người và vô số thế lực Trước khi mình trở nên hoàn toàn mạnh mẽ, cần phải phụ thuộc vào một sự tồn tại ở bên cạnh có thể bảo vệ mình. Và sự tồn tại này phải là một người thực sự sẵn lòng giúp đỡ hắn, cũng sẽ không thèm muốn bản lĩnh và thủ đoạn của hắn, thậm chí là không tiếc bất cứ giá nào để giành lệ an thị Bách Thảo Kinh. Người như vậy thực sự là quá ít Bởi vì sức nặng của an thị Bách thảo kinh Vượt xa sức tưởng tượng của bất cứ ai Còn bây giờ đâm bóc thần Có phải là đối tượng đáng để dựa vào Và hợp tác hay không Ít nhất thì tất cả mọi thứ Mà thiếu niên này thể hiện ra Đều đáng để hắn tin tưởng Ô Biến thành đôi trọc rồi Kiếm tuyệt vô danh nhìn trang viên trơ trụi của mình Trong lòng than thở một trận Không biết bao giờ Vẫn có thể mọc lại được đây Để thu gom số lượng dược thảo Mà lâm bắc thần yêu cầu Năng đã nhổ sạch toàn bộ cỏ nhà Cỏ dại, cỏ tạp Trong trang viên của mình Cuối cùng mới hoàn thành số lượng đặt hàng Cũng không dễ dàng gì Bản tách nhổ cỏ cũng xanh cả lên rồi xem ra ta phải trồng lại Một số loại cỏ dại Để đề phòng lúc cần thiết dùng đến kim tuyết vô danh suy nghĩ một lát vẻ mặt lại trở nên vui hơn Chỉ là một đám cỏ dài vô dụng mà thôi Lại có thể đổi được thần thảo trọng đâu Từ chỗ của lâm bác thần Để tu bổ thần cách Cho dù có sự một cái thông giới phủ thực sự là có lời đến cực điểm Này Hàng hóa của ta đã được giao đến rồi Tân quả trọng lâu mà người đã hứa Cũng nên thực hiện rồi đấy Kiếm tuyết vô danh Dùng hệ thống siêu dẫn thế hệ thứ 8 Của kỳ đân gửi qua một tin nhắn Đã ở trên đường gửi tới rồi tin nhắn của Lâm Bắc Thần nhanh chóng trả lời. Kiếm tuyết vô danh nhất thời vui mừng khôn xiết. Lần này chính là hai thần quả trọng lâu. Mình lại có thể tu bổ và khôi phục một số thần lực rồi. Nàng nhảy lên đỉnh của thần điện, đứng trên đỉnh của mái phòm rồi nhìn về phía ao nước lớn cách đó hàng nghìn mét. Một cái ao lớn có đường kính khoảng một ngàn mét, được nối liền với một con mường nhỏ. Sóng nước lan tăn. Bên cạnh cái hồ là rừng cây. Một bên khác lại là một chuộng nước lớn ha, ha, ha. Đợi cho đến khi ta khôi phục Một ít thần lực Sẽ tìm ngươi tính sổ sau Một nữ thần kinh rõ ràng Là nương thần ở trong cái ao nước thối Nhưng đã nhất quyết tự cho mình là hải thần Tới lúc đó Trực tiếp rút cản ao nước của ngươi Xem người còn kiêu ngạo được nữa hay không Kim Tiết Vô Danh Cười rất đắc ý còn nhớ cách đây không lâu Để giải quyết chuyện cho lâm bác thần Nàng đã đen núp ẩn nấp trong bồn đầy bên ao, đợi cho đến khi nữ thần kinh kia ra vơi nắng hàng ngày thì mới phát động tập kích, muốn chế ngự nàng ta, uy hiếp nàng ta ban bố thần sụ, giải quyết hải tộc dưới hạ giới. Kết quả là bị nữ thần thần kinh này một trận đánh đến thổ huyết. Kiếp tức vô danh hận đến nghiến răng. Nàng đã tiếp xúc với nữ hàng xóm này trong một khoảng thời gian rất dài, cũng đã từng đánh nhau vài lần, lần nào cũng thua. Lần này đánh lén cũng không thành công. Thật sự là đáng xấu hổ mà. May mắn thay nữ thần thần kinh đó không thích rời khỏi cái ao nước kia quá lâu. nếu không trang viên của mình đều đã bị nữ thần thần kinh này chiếm cứ cả rồi. Mặc dù bản thân kiếm tuyết vô danh cũng đang là tu hú chiếm tổ chim khách. Cùng lúc đó, bên trong ao, dưới đáy nước sâu thẳm, một thủy tinh cùng ngũ sắc. Ngũ hải, ngũ đường chi chủ Nhất bộ thiên Hoa đang chụp ảnh tự xướng. Hệ thống siêu dẫn kỳ lần thế hệ thứ 8 chính là hệ thống thần khí tiền tiến nhất của thế giới này. Nhất bộ thiên Hoa đã tích lũy mấy trăm năm gia sản mới mua được thứ đồ chơi này. Mục đích rất đơn giản và chất phát. Vì chơi vui thôi. bị đốt trong ao nước này không thể rời khỏi quá lâu. Cuộc sống giống như ngồi tù thực sự quá nhảm chán và cô đơn. Có hệ thống siêu dẫn kỳ lân thế hệ thứ tám này, ít nhất là có thể liên lạc với một số người hoặc vật kỳ lạ ở thế giới bên ngoài. Hệ thống siêu dẫn kỳ lần thế hệ thứ tám thực sự là một thứ rất thần kỳ, mà một số công năng thường ngày ra. Nghe nói những người dùng khác nhau có thể khai phá ra những chức năng khác nhau của nó. Ví dụ như đảng chơi với hệ thống thần tinh này đã mở ra được một kênh liên lạc xuyên thế giới một cách không thể nào giải thích được sau đó bắt giác đại quen biết rất nhiều nam thần thối và nam nhân thối, vương nhiên khoa đã biết không phải thứ tốt đẹp gì. trong số đó có một tên tiểu chó điền tên lâm bác thần đặc biệt thú vị. điều thú vị không phải là đầu óc không bình thường và kiêu ngạo quá đáng của tiểu tử này, mà còn ở chỗ hắn lại có thể cầu kết với người hàng xóm nghiện rượu vô dụng kia của mình, chạy đến bên ao để tập kích mình. lâu lắm rồi mới gặp một chuyện vui mừng như vậy. Niềm vui của nhất bộ liên hoa trong những ngày này chính là do tiểu chó tiên này mang đến. Tương nhiên bên cạnh đó, hàng ngày nàng vẫn còn một việc quan trọng phải làm: bán tôm cá tươi. Cái ao nước, tính cả năm mảnh ruộng nước xung quanh đều là tài sản của riêng nàng. Một số thủy sản do người nhà lao động nuôi dưỡng ra cần thông qua tay nàng để đổi lấy vật dụng sinh hoạt khác. Đối với nhất bộ điên hoa trước đây mà nói Bán tôm cá tươi Là một chuyện rất cực khổ Nàng phải mạo hiểm ra khỏi ao Dùng tốc độ nhanh nhất Để đến khu chợ gần đó Bởi vì thời gian có hạn Nên rất nhiều khi phải bán với giá rẻ mạt. Nhưng kể từ khi Có hệ thống thần tình siêu dẫn kỳ Lần thế hệ thứ 8 này Đánh vậy đánh bạ Thì vô tình mở ra kinh liên lạc Với những nam nhận thối kia Nhưng ngày tốt đẹp của nàng cuối cùng đã đến Thông qua kênh này, đăng tải một số tin tức về tôm cá tươi. Những năm nhân thối kia để nịnh nọt mình mà đặt hàng liên miên không dứt một tôm cá tươi với giá rất cao. Vì vậy bây giờ nàng tự trang điểm cho mình để trông thật quyến rũ và hấp dẫn. Trong một số bài trong kênh, tốc độ bán tôm cá sẽ càng nhanh hơn. Chụp ảnh tự sướng, bán hàng, tán tỉnh đàn ông. Thân là một nữ thần ao hồ gánh vác cả gia đình. Ngũ hải chi chủ nhất bộ liên hòa, cảm thấy cuộc sống của thần thực sự khó khăn, còn cô đơn như tuyết. Buổi bình minh, thời khắc đèn tối nhất trước khi trời sáng. Lâm bác thần gối đầu lên cặp đùi ấm áp và mềm mại của Thiên thiền, mang ngủ ngon lành. Không hay rồi thiếu ra, không hay rồi. Phương Trung giống như con thỏ bị dẫm phải đuôi, từ bên ngoài sông vào kinh hồ nói, chủ nhân đại sự không hay rồi. Lâm Bắc Thần mơ mơ hồ hồ mở mắt ra. Thiếu gia mau dậy đi, mau dậy đi, tại sự không hay rồi. Vương Trung đập cửa rầm rầm, gào thét âm ỉ ngoài cửa. Lâm Bắc Thần thức dậy, cơn giận ngay lập tức phát tác, mặc tầm bào song ra ngoài, cho một cước đá vào bông của Vương Trung, giận dữ nói: "Trời còn chưa sáng đã khóc tàng, cái thứ không bằng chó nhà ngươi, nếu không phải để tình trong cái tên của ngươi có một chữ Trung, hôm nay ta chắc chắn đã đánh chết ngươi rồi." Thiếu già, thật sự đã xảy ra chuyện lớn rồi." Vương Trùng với vẻ mặt khóc tang Lò lắng nói, "Hai tộc đột nhiên điều tra tổ chức phản kháng trong thành, rất nhiều người đã bị giết, căn cứ bí mật của tổ chức phản kháng cũng bị công phá. Cựu của đặc sứ đoàn đang phản kháng đến cùng. Quang Tường và tiểu Minh Cam thiếu gia cũng âm thầm giúp đỡ. Hiện tại bọn họ đều đã bị giam giữ trong thành trụ phủ cũ, sắp mà không cầm cự được nữa rồi. Thiếu gia, người phải nhanh lên." "Cái gì?" Người vừa nói cái gì cơ? Lâm bác thần lập tức tỉnh ngủ hoàn toàn. Làm sao có chuyện như vậy được? hắn túm lấy vương trùng nói. Không phải đã nói rồi sao? Gần đây bảo mọi người âm điệu thấp một chút cơ mà. vương trùng nói. Thiếu giả là người của đặc sứ đoàn đã phát động nhiều vụ ám sát và đánh lén hải tộc, chọc giận đến hải tộc. Có người trong đặc sứ đoàn bị bắt, trở thành kẻ phản bội. hắn đang dẫn hải tộc vây quét căn cứ bí mật của tổ chức phản kháng. Theo giả, tình hình không ổn rồi Hay là chúng ta lập tức trốn đi Hai tộc lần này là vườn bát làm nền thêm nổi Đã quyết tâm rồi Cho dù người đi cũng sẽ gặp tổn thất Đậu xanh là bác thần vừa nghe xong đầu óc sắp nổ tung ra Lại là đặc sứ viện còn mở nó Cái đồ chó má tiểu vòng thử này Thực sự đã làm việc vô đạo đức Sinh gì tử không có lỗ đít hay sao Lúc này lại để đặc sứ đoàn đi tấn công hải tộc. Đây rõ ràng là đang cố ý sờ mông hổ chọc cho hổ tức giận và đến giết người mà. Ông ta chính là cố ý. Cố ý dùng phương thức này để phá hủy kế hoạch di cư của người Vân Mộng Thành. Cung công nhanh chuẩn bị xe. Lâm Bắc Thần thét lớn một tiếng, sau đó lại nói, "Bỏ đi, chuẩn bị cái rắm, ta tự mình đi cho nhanh." Lúc này hắn trực tiếp mặc tầm bào, vắt chân lên cổ mà nhảy xuống núi. Bùm! Người giống như đạn pháo bắn ra xa hàng trăm mét Thiếu gia, Y phục của người Thiếu ra Thiên thiên từ trong phòng đuổi theo ra ngoài Hả Vương Trung nhìn thấy cảnh này Đôi mắt sáng lên Chẳng lẽ cuối cùng thiếu ra Đã ra tay với tiểu tỷ nữ bên cạnh rồi sao Thành chủ phủ cũ Các chiến sĩ của hải tộc Thì thủy hải tộc Thân mặc trọng giáp Đã trùng trùng bao vây thành chủ phủ đổ nát Không chịu thấu này bọn họ lấy vỏ sò và xương cốt hạng nặng xây dựng công cuộc phòng ngự vững như thành đồng xung quanh để lại hàng trăm thi thể của tổ chức phản kháng nhân tộc không đột phá được phòng vệ ngoài ra còn có vài cổ thi thể của thủ lĩnh các tổ chức phản kháng đều là cường giả nhân tộc cảnh giới đại phó sư bị trường thương đâm xuyên trong không trung mau tư thuận theo thần cốt thường màu trắng kia mà chạy suốt chịu trách nhiệm cho cuộc tiến công Là các lợi kiếm võ sĩ của kiếm ngư tộc Ngoài ra còn có hàng trăm thuật sĩ của hải tộc Đang hô mưa gọi gió Để hỗ trợ các lợi kiếm võ sĩ của kiếm ngư tộc tấn công Hải xã khắc tộc Hải bố nhĩ tộc Tắc tháp tây á kình ngư tộc Tân quân của các chủng tộc chủ chiến của hải tộc Phân chia các vị trí tọa trấn khác nhau Nhân tộc trốn thật xa Đến đầy giết toàn bộ Không được lại gần Xung quanh vang lên tiếng gạo thét tức giận của hải tộc Xung quanh chiến trường không cho phép bất cứ ai tiếp cận Một khi đã vượt qua ranh giới Thì trực tiếp bị mưa tên bắn chết Trong thành chủ phủ Có người bán đứng chúng ta Là ai? Là ai bán đứng chúng ta? Những cường giả và võ sĩ của tổ chức phản kháng nhân tộc Vừa gào thét vừa tuyệt vọng chiến đấu đến cùng Các lợi kiếm võ sĩ của kiếm ngư tộc Giống như thủy triều lao vào Dương trầm chu tay cầm cây búa sắt lớn dẫn đầu chiến đấu. Toàn thân của án đẫm máu khoác lên mình một bộ giáp sắt, cơ bắp cuồn cuộn. Khi búa sắt vùng vậy sức mạnh vô hạn. Từng lưỡi kiếm phó sĩ, cả người lẫn kiếm đều bị hất bay ra ngoài. Lữ, Linh Trúc, hai tay cầm kiếm cũng đang dốc sức chiến đấu. Bọn họ đã bị bán đứng. Thanh chủ phủ cũ vốn không phải là căn cứ địa chỉ duy nhất của tổ chức phản kháng. Lâm bác thần đang ở đâu? Là ai đã ban đứng chúng ta? Khoảnh khắc mà từng võ sĩ của nhân tộc ngã xuống, bọn họ phát ra tiếng gạo thét phẫn nộ sau cùng. Trước đó, để tránh cho tất cả các thành viên của tổ chức phản kháng bị hải tộc xóa sổ toàn bộ, bọn họ tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ đều tập trung ở thành phố chủ cũ. Lý do duy nhất mà bọn họ tụ tập ở đây là do đặc sứ đại nhân đưa ra thông báo. Thần tri tử Lâm Bắc Thần của Vân Mộng Thành muốn gia nhập vào tổ chức phản kháng Dẫn dắt mọi người chống lại hải tộc Nhưng không ngờ rằng Khi tất cả người phản kháng vô cùng hừng vấn Tập trung ở đây Thì ngay lập tức cả phải vòng vây Của quân đội hải tộc Đây là một cạm bẫy âm mưu Nhắm vào những người phản kháng Nhưng ai mới là kẻ phản bội À Lữ lĩnh trúc khét lên thảm thiết Một thanh tế kiếm xuyên qua vai của nàng Tiểu trúc Ánh mắt của dương trầm chu Như muốn nứt ra Vùng búa đánh bay kiếm sĩ Của ngư kiếp tộc đang vây đánh mình Hùng hổ lao tới là một cước đá bay võ sĩ kiếm ngư Đã tấn công lượng linh trúc Tất cả cao thủ nhân tộc Xung quanh vung kiếm tương trợ Bảo vệ phù thể hai người Dương đại ca phải làm sao đây Trường sướng đột phá vòng vây thất bại rồi Hai mươi huynh đệ xông ra Đều đã tử trận Chúng ta đã bị bán đứng rồi Lầm đại thiếu giả không tới nhất định là có người giả truyền tin lừa gạt chúng ta tới đây Không lẽ Là lầm thiếu xa bán đứng chúng ta Cầm miệng không thể nào Các kiếm sĩ nhân tộc liều chết chiến đấu Lần lượt chạy đến bên cạnh Dường phù phụ Có sáu bảy trăm người phản kháng Bây giờ chỉ còn lại không đến hai trăm người Không ngừng bại luôn Dương trầm trù trong lòng Nóng như lửa đốt Lúc này là lâm bắc thần đã bán đứng chúng ta Một tiếng thét bi thảm vang lên Tiểu phòng thư tay cầm trường kiếm Từ hậu viện vội vàng lao tới Ông ta cũng là sáng vẻ, khổ chiến thoát thân, toàn thân đẫm máu, với vẻ mặt cầm phẫn nói: Ta nhận được tin tức từ Lâm Bắc Thần mới tập hợp các vị huynh đệ. Kết quả là bị hải tộc vây đánh, ta có tội, ta xin lỗi mọi người. Khi mọi người nhìn thấy sáng vẻ của Tiếu Phong Thư, trước đó trong lòng vốn dĩ vẫn còn nghi ngờ ông ta. Nhưng bây giờ đã ngay lập tức tiêu tan. giường trầm trung, để ta đến yểm trợ đằng sau, người dẫn các huynh đệ nhanh chóng đánh ra cửa sau. Tiếp vòng thư nhanh chóng lao tới. Dương trậm chủ nói. Nhưng mà... Đột nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu hắn. Ngươi! Dương trậm trù vừa mở miệng muốn hét. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Anh kiếm lóe lên. À, đặc sứ, ngươi, tại sao? Trong tiếng là hét thảm thiết, hàng chục cao thủ thông tổ chức phản kháng đang ngã xuống đất trong sự tức giận không thể tin nổi. Bọn họ con nằm mơ cũng không ngờ rằng Đặc sử đến từ Triều Huy Đại Thành lại có thể ra tay với mình. Dương Trầm Chu nét được đòn chí mạng qua tim. Tuy nhiên lữ linh trúc lấy trúng một kiếm ở tim, máu tươi ồ chảy ra. Không! Trên gương mặt của Dương Trầm Chu hiện lên một tiệc kinh hãi. Hắn vùng búa, đánh về phía tiếu vong Thư, Người sau cười lớn, dùng kiếm chặn lại. Nhờ vào lực phản chấn, thần hình bay vào trong đám võ sĩ lợi kiếm của kiếm ngự tộc thuận ta thì sống nghịch ta thì chết đám ngu ngốc các ngươi vốn dĩ sẽ không chết sớm như vậy nếu không phải nghe lời cái tên tiểu tạp chủng lâm bắc thần kia xúi dục, rơi khỏi phân mộng thành ta cũng đã bất đắc dĩ nên phải mời các ngươi đi chết cả đám là ngươi đôi mắt của Dương Trầm Chu phun ra lửa nhìn chăm chăm vào Tiêu Phong Thư giận dữ thét lên là tên cầu tạc nhà ngươi đã bán đứng chúng ta Lúc này những người phản kháng may mắn sống sót khác cũng phản ứng lại. <cười> "Bạn đứng sao?" Tiêu Phong thư đứng giữa các lợi kiếm võ sĩ của kiếm ngư tộc, với vẻ mặt giễu cợt thở ơ nói, "Ta chỉ là đang giúp các người thực hiện giá trị nhân sinh của mình mà thôi." Ông ta từ từ đưa tay lên. Cuộc tấn công của các lợi kiếm võ sĩ kiếm ngư tộc liền dừng lại. Bọn họ tuân theo mệnh lệnh của ông ta một vài cao thủ của tổ chức phản kháng từ hậu viện loạn trọng chạy tới nhưng lại bị từng cây hài giáo đâm xuyên cơ thể hét lên thảm thiết rồi ngã xuống đất cuối cùng chỉ còn lại chưa đầy một trăm cao thủ của tổ chức phản kháng bị trùng trùng bao vây ở trung tâm của thành chuộc phủ cũ máu từ nhuộm đầy cả phủ đệ này đào thường lấp lé hẳn quang trước khi mặt trời mọc một số hút thật dị bạch tuộc của áo liệu đặc ka tộc đã thị triển trong một số chú pháp cổ xưa và hắc ám nào đó. Lực lượng vô hình trào dâng, giống như thủy triều đại hải, lôi kéo máu tươi trên mặt đất, giống như những con huyết xà uốn lượn, bám víu từ trong vũng đất và đá vụn leo lên. Vũng máu và thi thể kia chảy ra, cuối cùng đều tụ tập lại trong vỏ ốc sen khổng lồ được chạm khắc các văn tự kỳ dị của hải tộc. Bọn họ đang thu thập máu tươi thể của các phó sĩ nhân tộc chết trận và những kiếm sĩ của kiếm ngư tộc trực tiếp bị lực lượng này rút cạn máu tươi, biến thành thầy khô. Từng ánh mắt căm thủ phun ra lửa, nhìn chằm chằm vào tiếu phong thương. Dương trầm chù cảm nhận được thân thể của Ngọc Nhân trong vòng tay mình càng ngày càng lạnh hơn. Nỗi bị ai và vẫn nộ trước giờ chưa từng có trào dâng trong lòng. Sở dĩ hắn dấn thân vào con đường phản kháng này Chính là vì chịu ảnh hưởng của Lữ Lịch Trúc. Lữ Lịch Trúc xuất thân từ một gia đình quân nhân, là một người yêu nước tuyệt đối. Nàng cũng đã dùng sinh mệnh tuổi trẻ của mình để chứng minh, bảo vệ lý tưởng và tín ngưỡng của mình. Hắn nhận ra rằng mình sẽ vĩnh viễn mất đi người yêu. Tại sao người này làm như vậy? Dường trầm chu từ trong cổ họng thốt ra một câu như thế. Nhìn chằm chằm vào tiêu phong thư, găn từng câu từng chữ chất vấn. Tại sao? Ngươi là đặc sứ của đế quốc, cho dù chúng ta không đồng ý chấp hành kế hoạch ngọc đá cùng tan của ngươi. Cho dù ngươi muốn giết chết chúng ta, nhưng tại sao lại phản bội đế quốc và nương nhờ vào hải tộc? Đây cũng là điều mà tất cả mọi người nghi hoặc. Đặc sứ do đế quốc phái tới lại lựa chọn cách phản bội. Đây chắc chắn là chuyện hoang đường nhất. Đế quốc ư. Trên mặt của tiêu vòng thư lộ ra biểu hiện kỳ dị nói. Ngu ngốc, ai nói ta đại diện cho đế quốc mà đến Dương trầm chu kẽ giật mình Sau đó lập tức hiểu ra điều gì đó nói Người đã âm thầm nương nhờ vào vệ thị rồi sao tiểu vong thư cười không nói gì Dương trầm chu tức giận đến cực điểm Vệ thị điên rồi, tạp chúng Trong thời khắc này, tất cả mọi người đều vô cùng tức giận Mặc dù rất nhiều người đều biết rằng vệ thị Đã không còn trung thành với hoàng thất Nhưng dưới tình huống nước nhà huy phong, ít nhất thì ngoài mặt vẫn phải duy trì mối quan hệ mối hở trang lạnh với nhau. Không ngờ rằng thân đã vệ thị của nhân tộc để điên cuồng đến mức như vậy. Để làm rốt loạn cục diện, lại không ngần ngại trực tiếp chuồn vùi hơn vạn người của Vân Mộng Thành, vùng vầy đồ tể đao về phía đồng bào của mình. Họ thiếu kia người quả thực không xứng làm người. Tạp chủng cầu táp chủng ta liều mạng với người. Một số người phản kháng lao ra, nhưng lại bị trưởng thường đầm chết ngay lập tức. Kẻ yếu chỉ xứng để khóc tàng thôi. tiêu phòng thử đối mặt với hàng trăm ánh mắt giống như muốn ăn thịt người và lời nguyên rủa của những người phản kháng. Về mặt bình thản và thợ ơ nói Thời gian cũng không còn sớm nữa. Cả người có thể đi chết rồi. Lên đường cùng nhau đi. Bàn tay đưa lên cao của hắn sắp bụng xuống. Lúc này dừng trầm trù. Đột nhiên nhớ tới điều gì đó lớn tiếng hỏi anh bất phục và nhà khổng hương đi đâu rồi có phải công bị người bán đứng rồi không cánh tay của tiêu phòng thư đột nhiên không chút ngần ngại vẫy xuống đến âm tào địa phủ mà hỏi đi ông ta lạnh lùng tản nhận nói trường giáo và mỗi tên bụng cháy ngọn lửa màu xanh giống như cần bừa xối xả phóng ra thương binh của thi thủy Hà tộc dưới sự gia trì của thuật sĩ hải tộc trường thương ném ra ngay cả đại võ sư cũng cảm nhận được bóng dáng của tử thần Nhưng kẻ phản kháng của nhân tộc gầm lên Vớt lỡ sự đe dọa tử vong Mình đón những mũi tên trưởng thương ngập trời đang bày đến Cái chết vô khổng đáng sợ Điều đáng sợ là từ bỏ sự phản kháng kia Ngày khi dương trầm trù đang vung vẫy bố tạ Định dù phải liều mạng phản tiễn xuyên tâm Cũng phải đánh trúng thiếu vong thư. Đối mặt với tật vong đi Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên phía sau Theo với sự xuất hiện Của âm thanh là một bức tượng gió Bức tường kiếm phong Trứng thân vào bụi tiền giống như Trận bờ xối xả ngập trời Oanh kích bức tường kiếm phong Cào 3 mét, rộng 6 mét Khoảnh khắc xuyên qua nhau Giống như bị địch chuyển đến một thứ nguyên khác Hoàn toàn biến mất Không thể khuấy động một gợn sóng dù là nhỏ nhất Chỉ có tiếng gió rít lên Lâm bắc thần Điều vòng thư kinh ngạc thét lên một tiếng, giống như một con thỏ bị dọa sợ nên cuồng lao về phía sau. Anh kiếm lấp lé, quang hoa màu tím nhạt thoát ẩn thoát hiện, chợt sinh trợt diệt. Các võ sĩ lợi kiếm của kiếm ngư tộc đứng trước mặt hắn, dâng như lúa mì dưới lưỡi điềm của người nông dân, lần lượt ngã xuống, máu tươi bắn ra, máu chảy thành sông.